Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4178 Băng Phách Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Không chỉ có như thế, đỉnh đầu của nàng lại có một đóa vàng bạc nhịp Sắc đám mây ngưng tụ, sau đó một đảo cánh tay thô màu vàng hồ quang Điện tử đám mây bên trong hung hang đánh rớt Này hồ quang điện hình dạng kỳ lạ Liếc nhìn lại liền cùng một đầu gạo. Thép sao long chênh lệch dường như. Nhưng cẩn thận nhìn cái này sao. Long thân hình. Vậy mà toàn bộ là do rậm rạp chẳng chịp. Như là hạt Gạo bình thường đại màu vàng phù văn tạo thành đấy. Hơn nữa những phù văn kia hình thái khác nhau. Từng cách đại biểu hàm. Nghĩa cái kia đều là hoàn toàn bất đồng địa phương. Chàn đầy thần bí khí tức. Chín thiên giếp lôi Điện tương cũng không khỏi được đồng tử hơi co lại Mà lúc này tiếng Xé gió truyền vào cái tay Nhưng là những bị kia bắn ngược mũi tên Đã Đi tới hắn trước người chỗ gần Điện tương trên mặt chút nào vẻ mặt cũng không Tay áo khẽ múa Một mảnh màu xám vòng ánh sáng bảo vệ bay vút mà ra Rõ ràng tầm Thường vô cùng Nhưng mà bên trong lại ẩm chứa có cổ quái pháp tắc chi, lực. Như vậy hung mánh công kích một cùng nó tiếp xúc, dĩ nhiên cũng làm. Biến thành hư vô cái kia đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, phản phất từ Tới cũng chưa từng xuất hiện qua. Điện tương trong mắt hiện lên một đám gì sắc, không lại đi quản lý vũ. Đồng, mà là đem lực chú ý hướng như băng phách cong lại như thứ nhất. Đạn mà ra Phúc suy Ngũ sắc lưu ly Một đoàn chói mắt linh quang Tại đầu ngón tay hắn hiện Hiện dựng lên Phát ra minh hưởng chói tai vô cùng Sau đó nhanh chóng Áp xúc Nguyên bản chứng gà lớn nhỏ sự vật Lại nhanh chóng áp xúc đến Cùng một cây cương châm trinh lệch dường như Phát ra sởi sâu kín sáng bóng Vừa nhìn khiến cho người cực không Thoải mái Cũng theo Điện Tương động tác, ló lên tức thì, hướng phía. Băng phách gào thép mà đi rồi. Tiêu diệt từng bộ phận. Nguy hiểm muốn trước bóp chết tại này sinh trong rồi hãy nói. Băng phách tình hình cùng Lý Vũ Đồng Trinh lệch dường như, nhưng điều. Này cũng hoàn toàn là nàng yếu nhất một khắc. Điện Tương tranh đấu kinh nghiệm tuy rằng chưa hẳn so với bọn hắn. Phong phú. Nhưng đây đối với thời cơ nắm chắc, đó cũng là vô cùng. Chuẩn xác. Lý vũ đồng bởi vì chỗ đứng phương vị nguyên nhân coi như là đều muốn. Xuất thủ tương trợ, đó cũng là hữu tâm vô lực, nhưng mà hơn trăm. Trượng xa thiên vô thần nữ lại liên quang vừa hiện. Chốc lát giữa, liền chắn băng phép trước người. Cũng không phải hai người quan hệ cỡ nào vui vẻ, làm cho nàng có thể. Dùng thân phạm hiểm, mà là thiên vu thần nữ biết rõ, hôm nay mọi người, vận mệnh đã bị dắt lại với nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Băng phách nếu là bị đánh lén vẫn lạc, đối với mình bên này chiến lực. Thế nhưng là đà kích rất lớn. Mà nàng còn sống, tức thì có thể đối với điện tương sinh ra thật lớn. Liên lụy. Nhưng mặc kể trong nội tâm như thế nào suy tư, cái kia đoàn bao vây. Lấy quang mang kỳ lạ phi châm, đã đi tới rồi chỗ gần. Cổ thiên huyền nữ một tiếng quát nhẹ, một mặt lớn cỡ bàn tay tấm. Thuấn hiện hiện mà ra, nhìn qua có chút sống mai rùa, phía trên lạc. Ấm phù văn cũng rất phong cách cổ xưa. Tiên thiên chi vật. Không sai, đây cũng là một kiện tiên thiên linh bảo. Luận phẩm chất so với lâm hiên huyền quy long giáp thuẫn cũng không Kém cỏi thiên vu thần nữ ngón tay ngọc điểm ra cuồn cuộn ma khí Không chút nào keo kiệt đưa vào Tấm thuẫn này một hồi vù vù về sau Rõ ràng thực hiện ra một huyền vũ Tư ảnh đã đến Ngưng hậu vô cùng Ngay sau đó cái kia tiếng va đập đã có như sấm sét giữa trời quang Mơ hồ có huyền vũ gào thép truyền vào cánh tay, nhưng cuối cùng, rồi. Lại bị cái kia nổ bung ngũ sắc linh mang bao phủ. Tấm thuấn mặt ngoài, vết sạn trải rồng cái kia phi châm vẫy mà một. Kích phía dưới, sẽ đem tiên thiên linh bảo sỏ xuyên qua rơi xuống. Thế đi không giảm. Đối diện lấy đấy, vừa đúng là thiên vu thần nữ mi tâm chỗ. Không kịp trốn gần như vậy khoảng cách càng đừng để cập tế ra bảo. Vật, nguy hiểm đã đến nhìn cân treo sởi tóc tình trạng. Thiên vu đồng tử hơi co lại nhưng cũng không có thất kinh tại thời. Khắc mấu chốt này nàng đem vươn tay phải ra động tác nhanh như thiểm. Điện, giày đặc ma khí toàn bộ quấn quanh tại một điểm. Ngón trò đầu, ngón tay. Màu đen kia đã tính mịch được dường như như có thực chất bình thường Dường như muôn đời không thay đổi hồ sâu Sau đó động tác của nàng ngưng trọng như núi đối với cái kia phi châm Một điểm Thời gian tại thời khắc này dường như thay đổi chậm Ngón tay ngọc nhược lan Nhưng mà đầu ngón tay đã có một giống như là Mực đầm hát điểm Oanh Cùng cái kia phi châm đụng vào nhau Tới nương theo chính là giỡn người âm thanh bén nhọn truyền vào trong, tai, linh mang hắc khí, rút nhau đan vào. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng kích đụng không thôi. Bất quá cuối cùng, nhưng là linh mang không địch lại hắc khí, phi châm. Hóa thành từng điểm tinh quang mảnh vỡ tiêu tán tại trong không khí. Không hổ là đã từng tung hoành tam giới thiên vu thần nữ, nàng cuối. Cùng vẫn là đã ngăn được gần đây hồ tất sát một kích. Mà cái này phiền phức quá trình tiêu phí thời gian vẫn chưa tới một. Hơi cây này chân long hình dạng tia chớp bất quá vừa tới đến băng. Phách đỉnh đầu mà thôi. Đỉnh đầu kiếp vân cũng đã ảm đạm xuống. Tựa hồ cây này hình rồng tia chớp đã đã tiêu hao hết nó toàn bộ tinh. Lực có thể nghĩ uy lực của nó. Nhưng mà cùng bình thường độ kiếp tu sĩ khác lạ băng phách tế không. Có trốn cũng không có tế ra bảo vật càng không có nghĩ biện pháp để. Ngăn cản đảo này kiếp lôi công kích. Nàng thậm chí đem chính mình hộ thể liên quang đều đã tản đi. Cứ như vậy tay không đeo găng tay không vũ khí xỉn đứng ở nơi đó. Áo trắng chân trần sau lưng mái tóc màu bạc theo gió phấp phới. Vốn là ma giới đệ nhất ma nữ Gió này tư thế tự nhiên là chắc tuyệt vô cùng Sau đó tia chớp bổ đi lên Nàng toàn thân đắm chìm trong màu vàng điện quang xuống Lông mày có Chút nhăn ở một chỗ tựa hồ cũng cảm thấy thống khổ Nhưng mà khí thí Trên người lại bắt đầu bỗng nhiên điên cuồng phát ra đi lên So với vừa mới lý vũ đồng còn không hợp thói thường Chọn vẹn tăng vọt đến vừa rồi gấp ba tả hữu. Thoát thai hoán cốt. liền phát ra khí tức cũng trở nên khác lạ. Ma khí hay vẫn là ma khí. Nhưng cùng tiên linh lực. Rồi lại có thể hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Chân mà. Không sai. Bang phách đã tấn cấp đến rồi cùng tiên nhân đồng dạng tình Trạng. Phải biết rằng nàng trước kia tuy rằng được xưng cửu đại chân ma Thủy tổ một trong, nhưng cái này cái gọi là chân ma thủy tổ, bất quá. Là trên mặt thiếp vàng mà thôi tựu giống với một tuổi trẻ nữ tu sĩ. Bất luận tu vi như thế nào cũng có thể xưng là tiên tử. Nhưng cái này tiên tử đúng vậy đại biểu chân tiên ý thức. Chân ma thủy tổ cũng giống như vậy đạo lý. Kỳ thật đừng nói bọn hắn chính vì thủy tổ coi như là ngày xưa ma tục. Đại thống lính, giống nhau không có tư cách xưng là chân ma đương. nhiên là tiếp cận nhất một cái, nhưng đến cùng hay vẫn là kém một bước. Liên tiếp hai người đều cho mình lớn như vậy kinh hỷ thiên vô thần nữ. Còn ngăn lại chính mình tình thế bắt buộc một kích điện tương vẻ mặt. Không khỏi âm trầm xuống dưới. Tuy rằng trước mắt với hắn mà nói coi như không hơn cái gì nguy cơ. Nhưng cuộc diện thực sự cùng ban đầu tưởng tượng đã có một ít đều rời. Đi tiếp tục như vậy thế nhưng là bất lợi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy nhưng hắn cũng không có lập tức vội. Vàng công kích coi như là lại bề bổn cũng không vội ở cái này nhất. Thời, điện tương trong lòng có chút cảnh giác trên mặt nhưng như cũ là nhất. Phái mây trôi nước chảy chi sắc thậm chí vỗ tay cười khẽ đi lên. Không tệ, không tệ, Lý Vũ Đồng băng phách bổn tỏa ngược lại là xem. Thường các ngươi rồi, không nghĩ tới tiên linh thông đảo bị hủy, các ngươi không thể dị kinh tẩy tùy, vẫn như cũ có thể tu luyện tới tình. Cảnh như thế, bất quá trở thành tiên nhân thì như thế nào, vẹn vẹn. Bằng điểm ấy cho rằng là có thể cùng ta chống lại đến sao. Các ngươi không phải không biết, bình thường chân tiên cùng đảo tổ. Giữa cuối cùng có bao nhiêu sai biệt? Điền Tương cười lạnh thanh âm, truyền vào trong lỗ tai. Truyện mới của lão Đường Tâu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.